các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nữ bệnh nhân mới vào cô sinh viên diệp hình đêm qua lại không ngủ ngon ông tuấn cau mày hỏi nguyên nhân thì ra lại là bệnh nhân cũ uông lan lan lên cơn sắm ba vai bệnh nhân ngày trước để quấy rối diệp hình uông lan san ông tuấn chỉ còn biết lắc đầu trong chuyên môn ông vốn không bao giờ chịu lùi bước nhưng đối với bệnh nhân san thì ông có cảm giác phải b ó tay người này mắc chứng nhân cách phân liệt hiếm thấy thông thường là bệnh nhân mang đặc trưng nhân cách của mình và có thêm một đặc trưng nhân cách của một người khác mà đương sự tưởng tượng ra hiện tượng phân thân thành ba loại nhân cách trở nên là cực kỳ rất hiếm mặc dù từng có thông tin nói về trường hợp đặc biệt phân liệt thành hơn 10 loại nhân cách nhưng phần nhiều lại là trần đoán sai chủ yếu là khâu phân tích của chuyên gia thần kinh nhưng bệnh nhân San đã trải qua rất nhiều lần trần đoán xác đáng rằng bà ta có thể sắm vai 68 loại nhân cách khác nhau. Con số này mỗi năm vẫn đang tăng lên. Vì thế bà ta trở thành bệnh nhân nổi tiếng kỳ lạ của giới y học. Các chuyên gia bệnh học thần kinh khắp nơi đến nghiên cứu và điều trị. Thậm chí các chuyên gia hàng đầu từ Âu Mỹ đã lặn lội sang đây nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng vẫn không sao nắm được thực chất. Điều lạ lùng, ngoài vai nhân cách của mình, thì các nhân cách kia không hề là do tưởng tượng ra. mà đều là những người mà đương sự đã từng tiếp xúc. Đương nhiên phần lớn cuộc đời bà ta sống trong bệnh viện tâm thần, cho nên xét về hiện tượng, thì thấy tất cả các nhân cách mà bà ta thể hiện đều là mô phỏng các bệnh nhân tâm thần đã từng nằm ở viện này. Biên bản có trực ban cho thấy đêm qua bệnh nhân Sa lên cơn lần lượt sắm các vai: Trang a i Vân, Tưởng Dục Hồng, Thẩm Vệ Thanh. Dục Hồng và Vệ Thanh đều là sinh viên đại học của Y Giang Kinh, từng nằm viện này. Còn chàng Ivan là ai? Mùa xuân là thời kỳ dễ mắc bệnh thần kinh. Các yếu tố kích thích đặc thù nào đó sẽ làm bệnh nặng hơn và tăng số lần lên cơn. Ông Tuấn gần như có thể khẳng định rằng việc Diệp Hinh nhập viện đã khiến bà San trở nên bất an. Ông Tuấn ghi y lệnh và bệnh án của Quân Lan San và nhấn mạnh với y t á các vị đừng quên gọi điện đến phòng làm việc của tôi nắm vững chương trình tôi bố trí rồi sắp đặt điều chỉ theo hướng phân tích tinh thần cho bệnh nhân San cần phải làm khẩn trương nhìn qua cửa kính của phòng y tá ông Tuấn nhìn thấy bà San với cái lưng còng đang dở dẹp bước đi ông không sao hiểu nổi bà San cứ bám riết lấy Diệp Hinh để làm gì nhỉ tại sao đêm qua bà San cứ theo dõi mình mãi Diệp Hinh vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngay đến câu hỏi này. h ì n h bị quấy nhiễu đến khuya, các y tá phải cho uống thuốc an thần rồi cô mới ngủ được. Bây giờ tỉnh dậy thì trời đã sáng từ bao giờ. Các bác sĩ khám phòng cái thông lệ cũng đã kết thúc. h ì n h thấy cô đọc chỉ muốn hòa khóc. Mới hôm qua cô còn cho rằng mình cứng cỏi và có bộ não tỉnh táo, có thể thích nghi với môi trường để d á n g chịu cho qua giai đoạn này. Cô đ ê n nghe lời bác sĩ đ ã tranh thủ sớm ra khỏi đây. nhưng sau hai đêm liền phải sợ hãi như thế, cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Đáng sợ nhất là cảm giác cô độc. đã thấy rõ hậu quả của việc giao lưu với bà San và chị mặt s ẹ o là gì rồi. h ì n h sẽ không tiếp xúc với bệnh nhân nào khác nữa. Điều này trái với bản tính của cô, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Tại sao bọn họ lại làm thế, khiến cho mình như kẻ bị bắt mất hồn vía, lại không cho mình được ngủ yên. rõ ràng là chẳng tử tế gì. Phải chăng như thẩm vệ thành nói, đêm qua đây là một đầm lầy, mỗi lúc mà lún sâu. Nhưng dù sao họ cũng đã có gặt hái, mình đã thật sự cô độc mất rồi. Hình ra khỏi giường thấy bác sĩ Tuấn đang ngồi ở phòng y tá với biên bản phòng khám. Cô giả bước đi đến đứng bên ngoài cửa sổ khỏi, cho muốn làm phiền bác sĩ Tuấn một chút. Ông Tuấn quay ra nhìn thấy diệp hình. ông vội đứng lên hỏi thăm điểm q u ả của hình nghỉ ngơi có tốt không cháu muốn hỏi bác sĩ liệu cháu còn phải ở đây bao lâu nữa nhìn đôi mắt buồn rười rượi của hình ông tuấn thấy ái ngại nhưng ông biết với vai trò một bác sĩ thần kinh thì cần phải hiểu rằng lý trí phải đứng trên sự thông cảm ông ôn tồn trả lời kẻ cũng khó nói rõ cũng có thể là một hai tháng chẳng hạn còn tùy thuộc vào tình hình bình phục của cô nhưng bọn họ sẽ không chịu buông tha cháu ông Tuấn n g ớ ra nhưng chợt nhớ đến các sự việc xảy ra hai ngày qua đối với Hinh ông nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net